Dọc theo đường đi gặp không ít thi thể chết khác nhau, có người bị đóng thành băng, có người thi thể thối giữa, có người thậm chí mất tất cả chất lỏng giống như cái xác ướp nằm trên đường. Người chế ngoại trừ rong binh còn có mạo hiểm giả có ma pháp sư giáo đình mặc áo bào trắng, có thú nhân đầu lợn thân người. Rất bất hạnh, cổ đức còn phát hiện được nhân viên của anh vũ trách không được lâu như vậy bọn họ không có tin tức, xem ra có không ít người lành ít giữ nhiều. Chẳng lẽ, tất cả các thông đạo đều thông các con đường nhỏ hai bên đường tụ tập lại? Các tiểu đội của các thế lực lạc đường vô ý gặp nhau mà ra tay? Dương Lăng lắc đầu nghi hoặc, cảm giác chuyện đã vượt xa dự liệu của mình. Bất chi bất giác dẫn mọi người đi ngang qua một đám thi thể thảm đến độ không muốn nhìn. Một chuyện mà thấy nhiều lần, tự nhiên sẽ không ngạc nhiên. Trong khi mọi người chuẩn bị nhanh chóng đi qua, đột nhiên Dương Lăng nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt. Giọng nói mặc dù đứt quãng, rất nhỏ nhưng cho hắn một cảm giác quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu. Áo lan đa, nhanh, bỏ những thi thể này ra, ngưng thần lắng nghe, dương lăng rất nhanh xác nhận thanh âm phát ra từ dưới đống thi thể. Chỉ huy mọi người gạt bỏ đám thi thể phía trên, lập tức phát hiện một tên dáng người cao gầy. Không phải ai khác, mà chính là tên A Khắc Tô mới gia nhập Thợ săn công hội chưa lâu, được cổ đức cứu giúp. A Khắc Tô từ từ tỉnh lại. Xoa xoa mắt rồi giãy rũa quỳ xuống trước mặt Dương Lăng. Đại trưởng lão. Bọn khắc Lý Tư Đa và Đan Ni đều đã chết. Tất cả đều đã chết. Nhìn A Khắc Tô hai mắt đỏ bừng. Trong lòng Dương Lăng trầm xuống. Mặc dù lo lắng cho đám anh vũ xuất phát trước. Nhưng hắn vẫn không nói gì. Ra hiệu cho A Khắc Tô nói tiếp. Được tên này giải thích. Từ từ hiểu được có chuyện gì xảy ra. Thì ra... mặc dù cổ đức đã ra thông báo trong thợ săn công hội nhưng nghe nói bên trong sơn động có rất nhiều bảo bối, a khắc tô bị vài tên huynh đệ rụ rỗ cùng với hơn 10 tên thợ săn lập thành một tổ đi vào sơn động vừa mới bắt đầu thì đám giông binh còn không có cử động gì nhưng trên đường gặp được các bảo bối cực phẩm thủy tinh bảo thạch càng lúc càng nhiều không ít tên liền bắt đầu ra tay cướp đoạt bị hại đầu tiên chính là thợ săn trong đám giông binh bị đông đảo rong binh chém chết. A Khắc Tô bị thương nặng thừa dịp hỗn loạn trốn vào trong đám thi thể. Nếu không sợ rằng hắn đã bị loạn đao phân thây. Giết chết hơn 10 thợ săn nhóm chúng ta. Không lâu sau, đám thợ săn tự giết lẫn nhau. Điên cuồng cướp đoạt thủy tinh và bảo vật đối phương nhặt được. A Khắc Tô hít vào một hơi thật sâu. Hoảng sợ nhìn bốn phía. Sau này, bên trong thông đạo trước sau tới rất nhiều tên thực lực cường đại. Thấy người là giết, cướp lấy bảo vật trên người đám rong binh. Có ma pháp sư và kỵ sĩ của giáo đình, có cương thi, còn có quái vật đầu thú mình người. Nhớ đến vẻ mặt lạnh như băng của võ sĩ giáo đình, nhớ đến đám cương thi xé người thành hai mảnh, nhớ đến bộ dạng của đám rong binh bị đốt thành cho bụi. A khắc tô run lên, lộ ra một tia sợ hãi, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 266, tử vong bóng ma nói hết chuyện đã xảy ra. A khắc tô thở dài một hơi, sau đó rãy rủa tìm tòi trong đám loạn thây. Gạt bỏ một tầng bùn đất, lấy ra một đôi giày da thú màu xanh biếc. Hưng phấn đưa đến trước mặt Dương Lăng. Đại nhân, đây là bảo vật mà chúng ta nhặt được trên một con đường nhỏ. Bảo vật, nhìn chiếc giày da thú, Dương Lăng nghi hoặc cầm lấy. Cẩn thận quan sát, giày da thú toàn thân màu xanh biếc. Mới nhìn có điểm giống như da lục mãng, nhưng cẩn thận sờ sờ, cảm giác khác rất nhiều so với da lục mãng. Da lục mãng bóng loáng, chẳng phải có một cảm giác rất trơn mát, nhưng giày da thú mặt ngoài có rất nhiều hoa văn phức tạp, hợp thành một đồ án thần bí, giống như phù điêu. Ngoài ra, giày da thú còn tản mát ra một cỗ năng lượng ba động mịt mờ, lúc mạnh lúc yếu, khác rất nhiều so với da lục mãng. Đại nhân, nếu ta đoán không sai, đây là một đôi giày ma pháp di trì tấn tiệp thuật, đi vào có thể tăng tốc độ nhìn đôi giày màu xanh biếc trong tay dương lăng, cổ đức trầm ngâm một lát, nói tiếp, chỉ cần đem đến mông đặc sâm hoặc ba phạt lợi á tìm người giám định xem xét, hẳn là có thể sử dụng giày ma pháp gia trì tấn tiệp thuật. Chẳng lẽ, phát hiện bên trong thông đạo có các bảo vật nên các thế lực lớn đều thay đổi kế hoạch, vừa nhanh chóng đi về trước. Vừa phái người đến các thông đạo khác phá hoại, ý đồ cản trở tốc độ của các thế lực khác, cũng như cướp lấy thu hoạch của người khác. Nhìn giày ma thú khác thường trong tay, dương lăng trong lòng vừa động, càng ngày càng khẳng định ý nghĩ của mình. Căn cứ theo lời A Khắc Tô, bên trong thông đạo thi thoảng có khả năng gặp được cực phẩm thủy tinh, bảo thạch hoặc là các loại bảo vật, đám rong binh vì thế mà đánh nhau, các thế lực lớn tự nhiên cũng không thể bỏ qua. tiếp theo Từng bước một cẩn thận đi tới, hay là quyết định lẻn vào các thông đạo phía trước hiểu rõ tình huống rồi giống như các thế lực lớn ra tay cướp lấy thu hoạch của người khác. Mơ hồ hiểu được tình hình biến hóa, Dương Lăng hiểu được kế hoạch của mình cũng phải điều chỉnh. Nếu không sợ rằng ma thú tinh hạch không cướp được mấy viên mà bảo vật trên đường càng bị người lấy không còn một mảnh, Trầm tư một lát, hắn nghĩ ra một chủ ý. Bên trong sơn động khắp nơi đều là nguy hiểm và cạm bẫy. Vì đề phòng bất chắc, đại quân tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng. Cứ như vậy có thể để cho cổ đức chỉ huy bọn họ cẩn thận đi tới, mà mình hành động mình mính, đến thông đạo phía trước tìm hiểu tình hình bầy sói rong binh đoàn. Thậm chí dựa vào thổ độn pháp thuật xuyên qua các thông đạo chính hiểu rõ tình huống các thế lực còn lại, nhân cơ hội đục nước béo cò Với thực lực của mình bây giờ, gặp phải cường giả thánh giai bình thường không phải vấn đề. Cho dù không cẩn thận gặp gỡ lĩnh vực cường giả thì cũng có thể thông qua không gian vu tháp kịp thời rút lui. An toàn của mình không cần lo lắng. Bởi vì đến muộn rất nhiều, nên đám người cổ đức trên đường chỉ cần không đi quá vội vã. À. Khả năng gặp phải các thế lực lớn như giáo đình đại quân hay vong linh đại quân của An cách tư gia tộc không cao. Còn dòng binh đoàn và ma thú bình thường cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cứ như vậy, cho dù mình và ma thú đại quân rời đi... Bọn họ cũng không có nguy hiểm quá lớn. Ngoài ra, trong cơ thể Na và Ngà Lý Ti cũng có một ít vu lực. Cái khác không nói ít nhất cũng có thể sử dụng vu phù sơ cấp. Gặp phải địch nhân cường đại chỉ cần các nàng sử dụng oanh thiên lôi, hoặc là hài đồn âm thì mình ngay lập tức cảm giác ra. Cũng có thể thông qua thổ độn pháp thuật nhanh chóng quay lại. Việc này không nên chậm trễ. Quyết định chú ý. Dương Lăng không hề do dự, để thú một sừng lại bảo vệ cho ngả Lý Ti và Viô Na, nói lại cho các nàng cách sử dụng các loại vu phù. Dặn dò cổ đức vài cây liền dơ thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén nhanh chóng rời đi, giống như cơn gió biến mất trong bóng đêm. Đối với người bình thường mà nói, bóng tối khiến bọn họ lo lắng, nửa bước khó đi, nhưng với Dương Lăng có thị lực và cảm giác kinh người thì bóng tối không những không có vấn đề. Ngược lại là yểm trở tốt nhất, dưới sự yểm trợ của bóng tối, hắn giống như u linh di động trong các con đường, giống như cơn gió đi qua bên người đám rong binh ở phía sau, đầu vai đậu vài con rác phong thù, chỉ cần hoài nghi là có thể ngay lập tức chỉ huy chúng nó bay ra tìm hiểu. Tốc độ rất nhanh, dương lăng càng ngày càng xa đám người cổ đức, từ từ gặp phải đám rong binh và mạo hiểm giả càng lúc càng nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể gặp phải một ít thú nhân hoặc là kỵ sĩ giáo đình một mình. Đối với các tên trên người chỉ có vài tinh tệ, dương lăng không có hứng thú Nhưng đối với những người có đầy ma thú tinh hạch hay là nhặt được bảo vật thì mặc kệ đối phương là rong binh hay là mạo hiểm giả tất cả đều không bỏ qua. Đám người kỵ sĩ giáo đình và thao ma nhân mang bảo vật hơn nữa chỉ có một mình càng không cần phải nói. Tuyệt đối như nhìn phải một người chết. Từ sau khi tiến dai đến cảnh giới thần vu, vô, vô lực và tinh thần lực của hắn tăng nhanh đến mức trước đó chưa từng có. Sử dụng thổ độn pháp thuật trong phạm vi ngắn không có hạn chế, tiêu hao vô lực và tinh thần lực mỗi lần rất ít, đơn giản như ăn sáng. Đối mặt với tập kích bất ngờ của hắn, không một tên nào có khả năng tránh thoát. Cứ như vậy, chỉ trong vòng hơn nửa canh giờ, bên trong không gian giới chỉ của hắn thêm vô số đồ vật, có cực phẩm thủy tinh trong suốt. Có bảo thạch, có thủy ngân, nhưng tiếc nối duy nhất đó là chỉ cướp được hai bảo vật. Càng gần bầy sói rong binh đoàn, thì đám rong binh và mạo hiểm giả bị thương hoặc là dừng lại nghỉ ngơi càng lúc càng nhiều, nhưng không có ai phát hiện được hành tung của Dương Lăng. Có vài tên cảm ứng thấy cũng nghĩ là một con ma thú léo qua mà thôi, không có tinh lực và năng lực tra cứu. Tạp tư mạt, không nghĩ đến tận đây cũng cũng cướp được nhiều cực phẩm thủy tinh và thủy ngân như vậy. Còn có vài món bảo vật, hắc hắc, chỉ cần trở lại mông đặc sâm, tuyệt đối có thể kiếm được rất nhiều Đúng vậy, ta SPMS nói ra chỉ cần hai dòng binh đoàn chúng ta liên thủ, những người khác tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta Hắc hắc khoa tư mạc ta không nói sai, phải không? Sau hơn nửa ngày khổ cực, hai tên đoàn trưởng dòng binh đoàn ngồi ở trong lều thống kê thu hoạch lần này thoảng lấy ra một đống cực phẩm tinh thạch trong suốt từ trong không gian giới chỉ. Là đoàn trưởng của Dũng Cảm giả và Thiết Hùng, dòng binh đoàn. Thuộc hạ của bọn hắn vô cùng cường hãn. Xung quanh lều có hơn 200 ma pháp sư và võ sĩ tinh anh. Cho nên bọn họ căn bản không lo có nguy hiểm. Không ngờ được rằng người bình thường không dám đến gần. Như ngờ đê lại rất khinh thường đám dòng binh ở ngoài lêu. Cảm giác được năng lượng ba động mịt mờ tán vọng từ vài món bảo động Hắn lặng lẽ lẩn đến Giết chết một tên rong binh bên ngoài Thay vào bộ quần áo và áo giáp của hắn Dương lăng thuận lợi đến gần lều của hai tên đoàn trưởng Đi đến một góc khuất âm u Thấy không có người nào chú ý liền hành động Biến mất tại chỗ Nháy mắt xuất hiện bên trong lều của hai gã đoàn trưởng Hắc hắc Có nhiều bảo thạch mê người như vậy Sợ rằng không cần phí tâm thì bá tước phu nhân cũng sẽ tự động bò lên giường của mình. Nhìn cực phẩm thủy tinh trong suốt và đám bảo thạch. Sợ sở áo giáp ma pháp khắc đầy đồ án thần bí Tạp tư mặt vô cùng kích động. Nghĩ đến sau khi trở về đế đô mông đặc sâm. Dễ dàng có được bá tước phu nhân xinh đẹp nhưng cần có rất nhiều tinh tệ chống đỡ gia tốc. Nghĩ đến việc sắp có thể đặt bá tước phu nhân xuống dưới thân. Thậm chí ngay ở trong phủ bá tước chiếm đoạt thân thể nàng, tạp tư mặt nuốt nước miếng một cách khó khăn. Sờ sờ bảo thạch, đột nhiên vô ý phát hiện sau lưng khoa tư mặt không biết khi nào xuất hiện một tên rong binh chưa thấy qua bao giờ. Kinh hãi, hắn theo bản năng rút thanh trường kiếm ra. Hô, một tiếng đứng lên, thấy tạp tư mặt đột nhiên giơ thanh trường kiếm đứng lên. Khoa tư mạc ngồi ở phía đối diện với hắn chấn động trong lòng, đột nhiên có một cảm giác không ổn. Vừa chuẩn bị đứng lên, thì sau lưng đau nhói, bị một thanh thủy thủ sắc bén đâm trúng. Ngươi, tạp tư mạc, ngươi muốn chiếm một mình. Nhìn tạp tư mặt giơ thanh trường kiếm hung hăng lao lên. Khoa tư mạc tưởng rằng đối phương sớm bày mai phục trong lều, kêu lên thảm thiết một tiếng rồi ôm vết thương trên ngực ngã xuống, chết không nhắm mắt. Nếu hắn còn có thể sống thêm một hơi, thì phát hiện được tạp tư mặt cũng ngã xuống, ngực bị một vết thương chí mạng, cũng chết không nhắm mắt. Chiếm một mình, nhìn hai vị chết không nhắm mắt, còn muốn nghĩ đến đám rong binh ở bên ngoài, dương lăng linh cơ vừa động. Sử dụng trường kiếm của tạp tư mặt đâm một đao vào ngực khoa tư mặt, sau đó dùng kiếm của khoa tư mặt đâm vào ngực tạp tư mặt. ngụy trang thành hai người vì muốn chiếm hết bảo vật mà đánh nhau đồng quy vô tận ngụy trang đơn giản một chút dương lăng lấy đi hầu hết cái đáng tiền trong căn lều kể cả không gian giới chỉ đeo trên ngón tay của hai tên đoàn trường cố ý lưu lại một ít tinh hạch cấp thấp kéo đổ chiếc bàn và bình rượu ngụy trang hỗn loạn sau đó dùng thổ độn pháp thuật nhanh chóng rời khỏi trước khi đám rong binh nghe tiếng mà chạy đến đối mặt với hấp dẫn của tài phú Đen ăn đen hoặc là chiếm một mình là chuyện thường xảy ra trong đám rong binh. Nghe tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của khoa tư mạc. Lại nhìn hai tên đều đâm đối phương một kiếm. Kết quả cả hai tên đoàn trưởng đều chết. Đám rong binh lao vào không cần nhiều lời cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Đều rút kiếm tấn công một tên thuộc rong binh đoàn kia. Vừa là báo thù cho đoàn trưởng của mình mà cũng là vì tài phú rất lớn bên trong căn lều. Rất nhanh. Hai dòng binh đoàn chém giết nhau máu chảy thành sông, không chết không thôi. Không ai chú ý đến không gian giới chỉ trên ngón tay hai tên đoàn trưởng đã không cánh mà bay. Thu hoạch rất lớn, và khiến cho hai dòng binh đoàn chém giết lẫn nhau. Dương Lăng cười lạnh rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường thi thoảng thông qua các loại biện pháp làm cho đám dòng binh chém giết. Cũng nhân cơ hội đoạt lấy thu hoạch của bọn hắn. Mọi người chém giết lẫn nhau. Các thế lực như thú nhân và giáo đình tập kích, ma thú âm thầm tấn công, và tập kích cũng như khiêu khích của Dương Lăng. Rất nhanh, đám dòng binh bên trong sơn động đều sợ hãi, nguy hiểm và cảm bẫy không đâu không có. Bóng ma tử vong bao phủ trong lòng mỗi tên dòng binh, mãi không tiêu tan. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 267. Hạt sư dưới sự hộ vệ của một đám cương thi, khô lâu và ma thù, ma lý á xuyên qua bảy con đường nhỏ, nhanh chóng đi đến thông đạo chính hội hợp với tộc nhân, lần này lấy được nhiều cực phẩm tinh thạch trong suốt, thủy ngân và thi thể ma thú đầy đủ như vậy, hẳn là có tư cách xin ra chủ ma pháp chú ngự cấp tiếp theo, sờ sờ vài món bảo vật trên lưng, nhìn các bao tải nặng nề trên lưng đám cương thi, Ma Lì Á vô cùng hưng phấn, lần này đi theo trưởng lão và thiếu gia tìm kiếm di tích cự long, vẫn nghĩ rằng vô cùng khó khăn, thậm chí lành ít giữ nhiều. Không nghĩ được rằng nguy hiểm thì có nhưng thu hoạch còn lớn hơn, nhặt được và cướp được rất nhiều bảo bối đáng giá ngàn vàng, là một tên vong linh vu sư, hoặc nói cách khác là một tên thao ma nhân, Ma Lì Á muốn nhất không phải là cực phẩm thủy tinh. Cũng không phải tinh tệ và mỹ nữ, mà là ma pháp vong linh thần bí cường đại. Đáng tiếc, là gia tộc vong linh vu sư hiếm có trên đại lục, an cách tư gia tộc có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với tộc nhân. Ngoại trừ trực hệ gia chủ, thì tộc nhân còn lại chỉ có năng lực đạt đến một trình độ nhất định hoặc là có cống hiến rất lớn với gia tộc thì mới có thể đạt được chú ngự cấp tiếp theo. Mất hơn 10 năm tu luyện đến ma pháp sư cao cấp. Ma Lý Á vốn không tin tưởng có thể đột phá đến cảnh giới ma đạo sư Nhưng lần này lấy được nhiều bảo bối như vậy Hắn thấy được hy vọng có được ma pháp chú ngự cấp tiếp theo Và đột phá đến ma đạo sư vong linh Hắc hắc Kỷ sĩ và ma pháp sư giáo đình là khắc tinh của vong linh vu sư Nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh thì vong linh vu sư sẽ lại là khắc tinh của đối phương Sờ sờ vết thương to như nắm tay do kỵ sĩ giáo đình gây ra Nghĩ đến ma pháp thánh quang có thể thiêu đốt linh hồn, ma lì á ra đầu vẫn còn cảm thấy tê dại. Nhưng nghĩ đến việc giết chết đối phương thu được, ác linh xa lậu và huyết ẩn phi phòng, hắn lại vô cùng kích động. Đừng nói bị đối phương đâm cho một thương mà gãy mất mấy cái xương cũng đáng nghĩa Hưng phấn, ma lì á vô cùng mơ ước về tương lai, không hề phát giác ra một bóng đen như u linh đột nhiên xuất hiện. Đến khi hắn cảm giác không ổn thì đã quá muộn Lưng đau nhói Một thanh thủy thủ sắc bén đâm vào thật sâu Điên cuồng hấp thu máu trong cơ thể Người Quay đầu một cách khó khăn Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Dương Lăng Ma lì á ngã xuống mặt đất Chết không nhắm mắt Không có hắn chỉ huy Đám cương thi Khô lâu và ma thú vẫn không nhúc nhích Tùy ý để Dương Lăng lấy sạch bảo bối trên người chủ nhân Lấy hết tất cả bao tải trên lưng đám cương thi cho vào không gian giới chỉ, Dương Lăng nhanh chóng rời đi, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Di chuyển trong thông đạo mà bầy sói rong binh đoàn chọn, hắn thông qua các con đường nhỏ lẻn đến các thông đạo chính khác. Chủ lực của các thế lực lớn sẽ không dễ dàng động vào, nhưng thuộc hạ của bọn chúng và các đội thám hiểm nhỏ gặp phải tai ương, chỉ cần Dương Lăng chú ý thì hầu hết cả đoàn chết sạch. Đối mặt với tốc độ quỷ dị và công kích sắc bén của hắn, ngay cả kiếm thánh và ma đạo sư đều không dám đón đỡ, thì đám bình thường càng không cần phải nói, thường là không có phần. Ứng gì bọn họ đã nhận một kích chí mạng, uy lực như thuấn di của thổ độn pháp thuật, thể hiện một cách hoàn mỹ trong sơn động như mê cung, Rong binh và mạo hiểm giả chính là một đám ô hợp, tham tài, máu lạnh, Đối mặt với cực phẩm thủy tinh và thủy ngân chân quý trong sơn động, đối mặt với các bảo vật hiếm có, các thế lực lớn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phái ra rất nhiều đội thám hiểm, thêm vào đó là đông đảo ma thú ẩn trong bóng đêm, bên trong sơn động trở lên vô cùng hỗn loạn, nguy hiểm và cạm bẫy không đâu không thấy. Hoàn cảnh như vậy sẽ là một hiểm địa có đến mà không có về đối với rất nhiều người, nhưng lại là một thiên đường đi săn của Dương Lăng. Đi trong sơn động hơn một ngày hắn kiếm được rất nhiều Ngoại trừ rất nhiều cực phẩm tinh thạch Thủy ngân và bảo thạch Còn có không ít bảo bối hiếm có Trong đó có cả tám không gian giới chỉ Thu hoạch rất lớn Đương nhiên cũng có rất nhiều nguy hiểm Rất nhiều đội thám hiểm tinh anh gặp nạn trong mấy canh giờ Khiến cho các thế lực lớn chú ý Đều phái cao thủ điều tra Giáo đình phái ra ba tên hồng y chủ giáo Thú nhân phái ra một gã thần miếu tế tử cao cấp, an cách tư gia tộc phái ra một tên vong linh vu sư cấp bậc ma đạo sư cao cấp. Đội điều tra mà các thế lực lớn phái ra có thực lực cường đại, nhưng ngoại trừ đánh chết một vài tên yếu kém, thì cơ bản không tìm được tung tích của Dương Lăng. Cũng có vài lần thiết chút nữa Dương Lăng bước vào cạm bẫy bọn họ bố trí, nhưng mỗi một lần đều dựa vào cảm giác cường đại và đông đảo giác phong thú dò xét kịp thời. Không gây ra một tiếng động rời đi, hoặc là thông qua thổ độn pháp thuật đánh lén thủ lĩnh của đối phương, trước khi đại quân kịp phản Ứng liền rời đi, thực lực của hồng y chủ giáo giáo đình, thần miếu tế tử thú nhân và vong linh vu sư an cách tư gia tộc vô cùng cường đại trong mắt người bình thường, nhưng trong mắt dương lăng thì bọn họ chỉ là con mồi nguy hiểm một chút mà thôi. ngoại trừ đám cường giả như trưởng lão Khắc Lô Y Phu và suki chủ giáo áo trắng, người bình thường cơ bản không phải đối thủ của hắn, không tài nào bắt được, ngược lại tổn thất nặng nề, các thế lực lớn hiểu được rằng bên trong sơn động có một cao thử vô cùng lợi hại. Vì tập trung tinh lực nhanh chân chạy đến di tích Cự Long cướp lấy thần khí trong truyền thuyết, bọn họ không thể làm gì khác hơn là co rút thế lực lại, cẩn thận đề phòng kẻ địch đánh lén. Các thế lực lớn cùng co rút lại, rất nhanh đám rong binh và mạo hiểm giả tin tức linh mẫn cũng nghe được một ít tiếng gió mơ hồ, đồn rằng trong siêu giai ma thú có một cao thủ thánh giai đen ăn đen. Vì tự bảo vệ mình, bọn họ không dám dễ dàng tiến vào các con đường nhỏ. Hầu hết đều đi theo phía sau các thế lực lớn hành động, kiếm được vài thứ lạp ngập bên trong thông đạo chính. Sau khi mọi người đề cao cảnh giác, mặc dù đánh lén khó khăn không ít, Nhưng về mặt khác lại có không ít chỗ tốt Nhanh chóng chia đại quân làm 10 đội Một bên nắm chắc thời gian vượt qua 7 sói rong binh đoàn Một bên tản ra tìm tòi bảo vật ở xung quanh thông đạo chính Có giác phong thú dò đường Có lê hoa nũ và đông đảo ma pháp vũ khí Mọi người đi nhanh hơn và xa hơn đám rong binh và mạo hiểm giả bình thường Ngoài ra, có dương lăng tòa chấn Bọn họ an toàn hơn nhiều so với đông đảo rong binh và mạo hiểm già. Cứ như vậy, mọi người vừa tìm tòi, vừa chạy đến, nhanh chóng đuổi kịp bầy sói rong binh đoàn đang khó khăn mở đường. Là thế lực cầm đầu, bầy sói rong binh đoàn bề ngoài trông rất oai phong, nhưng nội thống khổ chỉ có đoàn trưởng cổ nhị bang Đức là hiểu rõ nhất. Vì hoàn thành nhiệm vụ có thủ lao kinh người này, bầy sói rong binh đoàn không chỉ phái ra toàn bộ tinh anh, còn thông qua các mối quan hệ mời đến vài tên cao thủ hỗ trợ. Trong đó có cả một tên chấp sự trưởng lão của dòng binh công hội, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ với các thế lực lớn như giáo đình, hắc ám hiệp hội và thú nhân. Sau khi vào sơn động, bọn họ phải đối phó ma thú thần xuất quỷ mật, muốn đối phó đám dòng binh và mạo hiểm giả độc nước béo cỏ, càng phải đối phó với các cuộc đánh lén của các thế lực khác. Khổ đến độ không nói lên lời, tốc độ đi đến chậm nhất trong tất cả thế lực. Bởi vì tinh lực có hạn, bọn họ không có cách nào thành lập rất nhiều đội thám hiểm thăm dò các con đường nhỏ hai bên, thu hoạch ít nhất trong các thế lực lớn, còn không bằng tên Dương Lăng đến một. Bảy sói rong binh đoàn khổ không nói ra lời, nhưng Dương Lăng lại tự do tự tại, 10 đội thám hiểm không ngừng tìm kiếm, đi theo phía sau bảy sói rong binh đoàn kiếm tiện nghi. Đối với đám rong binh và mạo hiểm giả đi theo phía sau chiếm tiện nghi, cổ nhị bang Đức còn có thể phái ra vài đội võ sĩ tinh nhuệ đuổi đi. Nhưng đối với Dương Lăng có thực lực hùng hậu, hắn không thể làm gì khác hơn là mắt nhắm mắt mở. Ngay cả bầy sói rong binh đoàn cũng không dám tìm Dương Lăng kiếm phiền toái. Thì đám rong binh và mạo hiểm giả bình thường càng không cần phải nói. Thường thường không thể làm gì khác hơn là đợi đội thám hiểm của Dương Lăng tìm một lần. Rồi mới lưu lại vào xem có bỏ sót bảo bối gì không Cứ như vậy Dương Lăng thu hoạch càng ngày càng nhiều Liên tục đi mấy canh giờ Dương Lăng vừa định ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi một lát Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng gào rung trời Theo sát truyền đến một tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết Giống như bầy sói rong binh đoàn đột nhiên bị ma thú tập kích Mọi người vốn tưởng rằng cũng như vài lần trước không cần bao lâu là bảy sói rong binh đoàn có thể giải quyết vấn đề không nghĩ được rằng tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngớt trong không khí tràn ngập mùi máu càng ngày càng đậm nhìn bộ dạng thì dường như bảy sói rong binh đoàn gặp phải phiền toái trước đó chưa từng có bị ma thú cao cấp tập kích có nên đến xem nhân cơ hội thuần hóa vài con ma thú cao cấp bị thương đang lúc dương lăng trần chờ. Chuẩn bị chỉ huy giác phong thú bay đến xem xét tình hình cụ thể Một tên do thám hoảng sợ quay lại Đại nhân, không ổn Phía trước đột nhiên xuất hiện một đàn hạt sư Bảy sói rong binh đoàn đang bị chúng nó bay vây Đàn hạt sư Một đàn hạt sư được xưng là ác ma dưới đất Thực lực tương đương thú một sừng Kinh hãi, dương lăng trầm giọng chỉ huy mọi người nhanh chóng bày trận Ra lệnh cho áo lan đa thổi tù và Khẩn cấp tập hợp đội thám hiểm đang tìm tòi xung quanh. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 268. Thiên diện Nguyễn điêu tiếng tù và qua đi. Đám người cổ đức và A tư na ma nhanh chóng dẫn người quay lại. Nghe tiếng rít gào rung trời và tiếng kêu thảm thiết phía trước. Hiểu được tình hình của bầy sói rong binh đoàn càng ngày càng không ổn. Sắc mặt càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Lĩnh chủ đại nhân, hay là chúng ta lui lại một đoạn, hiểu được chuyện gì xảy ra, trưởng lão hồ tộc vô cùng lo lắng. Hạt sư là tên hung mãnh nhất trong ma thú cấp 8, tốc độ rất nhanh và cả người đều là kịch độc, vì đề phòng bất chắc, tốt nhất là lên lui lại một khoảng. Không, chúng ta chẳng những không lui lại, ngược lại càng phải nhanh chóng lao lên, dương lăng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nơi càng nguy hiểm thì rất có thể cất giấu bảo vật gì đó Nghe nói phía trước có một đoàn hạt sư ma thú cấp 8 Mọi người vô cùng lo lắng Nhưng dương lăng sau cơn khiếp sở thì trong lòng vừa động Mục đích chủ yếu nhất cảo chuyến đi này là thuần hóa ma thú Thu được tài nguyên phong phú của tòa thành dưới đất Một đường chạy đến đã thu được không ít cực phẩm tinh thạch và bảo vật Nhưng ma thú cấp cao lại chưa gặp được một con Thật vất vả gặp phải một đám hạt sư Tự nhiên không dễ dàng bỏ qua. Hạt sư có thực lực cường đại. Nhưng song túc phi long bên trong không gian vu tháp của mình không phải. Ăn chay. Chỉ cần cẩn thận sắp đặt. Nói không chừng có thể bắt cả đàn hạt sư. Quyết định chú ý. Dương Lăng không hề chần chờ Chỉ huy mọi người đi nhanh tới. Vì đề phòng bất chắc. triệu tất cả 120 con song túc phi long ra. Nghe tiếng kêu của hạt sư, người được mùi máu tươi nồng đậm trong không khí, phi long vương dẫn theo đông đảo phi long lớn tiếng kêu lên. Một thời gian không thấy, cánh của chúng càng thêm kinh người, dường như xương trắng bên trong không gian vu tháp và hồ nước có rất nhiều chỗ tốt với bọn chúng. Nhìn đông đảo phi long bay trên không, nhìn xem móng vuốt sắc bén và tốc độ kinh người của bọn nó. Đám người trường lão hồ tộc và ngả lý ti cảm giác được một sự an toàn trước đó chưa từng có Dưới sự dẫn đầu của Dương Lăng nhanh chóng chạy đến chiến trường tanh máu Trời ạ, phi long, một đàn phi long, pháp lợi á, nhanh Sử dụng ma pháp vòng bảo hộ thấy đàn song túc phi long đằng đằng sát khí lao đến Đám rong binh kinh Hãi thất sắc Đàn hạt sư đã đủ để bọn họ khổ không nói thành lời Thêm một đàn song túc phi long vậy thì Kinh hãi Có dòng binh hoảng sợ kêu lên Vô cùng khẩn trương Ý nghĩ trống giống Chết lặng không nhúc nhích Có tên sắc mặt tát nhợt Hai chân không ngừng run lên Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Đám dòng binh không kịp ứng phó Mà đoàn trưởng cổ nhị bang đức cũng không ngoại lệ Một tên tiếp một tên lao đến Không nghĩ được rằng còn chưa đánh lui Đàn hạt sư đột nhiên xuất hiện lại gặp phải một đám song túc phi long càng kinh khủng hơn hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi đối mặt đông đảo hạt sư điên cuồng tiếp tục đi tới hiển nhiên không có khả năng tuyệt đối là tử lộ vội vàng rút lui thì bị hạt sư truy kích cũng tổn thất thảm trọng bây giờ lại đến một đàn song túc phi long hy vọng thuận lợi rút lui càng thêm không còn ồ lĩnh chủ đại nhân ngay khi cố nhị bang đức không biết làm gì Đột nhiên hắn phát hiện đàn phi long quỷ dị dừng lại. Theo sát, thấy Dương Lăng dẫn binh lính nhanh chóng lao lên. Bài binh bố trận ở phía dưới đàn phi long. Chẳng lẽ đám phi long này là ma thú lĩnh chủ đại nhân triệu hồi? Nhìn thấy cảnh quỷ dị đó, nhớ đến thân phận của Dương Lăng. Cổ nhị bang đức trong lòng vừa động. Các vinh đệ, nhanh, di chuyển về phía lĩnh chủ đại nhân, nhanh. Cổ nhị bang đức cắn răng đánh bạc một phen. Chỉ huy mọi người nhanh chóng lui về phía Dương Lăng. Chỉ huy đông đảo tinh anh trọng điểm phá vòng vây, dẫn một đội thân binh cản hậu, đồng tâm hiệp lực không tiếc bất cứ giá nào đột phá vòng vây. Nhìn thấy đám rong binh mạnh mẽ đột phá vòng vây, trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu kỳ quái. Theo sát, đám hạt sư như thủy triều lao ra. Đừng nói là cỗ nhị bang đức mà ngay cả Dương Lăng cũng hoảng sợ. Chẳng lẽ... Không cẩn thận gặp phải một tổ hạt sư khổng lồ. Nhìn phía sau cổ nhị bang đức có mấy trăm con hạt sư giống nhau như đúc. Dương lăng nghi hoặc khó hiểu. Hạt sư khác với sư tử bình thường. Thể hình lớn gấp đôi. Trên lưng mọc lên một đôi cánh dài hơn một mét. Màu đỏ và đen đan xen nhau. Hai mắt đỏ bừng khát máu. Dựa vào chấn động của đôi cánh. Lao về phía trước một lần được khoảng 7-8 mét. Tốc độ rất nhanh. Căn cứ trí nhớ của thú một sừng. Hạt sư mặc dù là ma thú sống quần cư, nhưng bình thường sẽ không vượt quá 50 con. Nhìn hơn 200 con hạt sư lao đến như thủy triều ngay lập tức hắn không nghĩ được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại nhân, cứu mạng, nhanh, mau tránh ra, vội vàng quay lại nhìn, thấy đàn hạt sư như thủy triều đổi càng lúc càng gần. Đám rong binh kinh hãi, vừa chạy vừa lớn tiếng cầu cứu, không để ý lao về phía đại trận, không nghĩ được rằng, Nghìn đón bọn họ không phải cái ôm và khuôn mặt tươi cười mà là một mảnh đao kiếm sắc bén Hừ, rong binh nhảy vào bên trong 30 bước Toàn bộ giết chết, nhìn đám rong binh lao đến Dương Lăng hử lạnh một tiếng, hạ lệnh Đói mặt với hơn 200 con hạt sư ma thú cấp 8 Tùy ý để cho đám rong binh làm loạn đại trận chính là tự sát khiếp sợ trôi qua, nhìn đám võ sĩ đằng đằng sát khí bên người Dương Lăng Đám dòng binh nhanh chóng hiểu được ý tứ của đối phương, trốn sang hai bên đại trận của đối phương, là đám rong binh giàu kinh nghiệm, bọn họ tự nhiên hiểu được hậu quả khí làm rối loạn đại trận của viện quân, nhìn đàn hạt sư càng ngày càng gần, dương lăng không dám chậm chế, nhanh chóng chịu ma thú đại quân ra, chỉ huy bọn nó nhanh chóng hành động, tả nhãn đại quân phụ trách công kích từ xa. Tự bảo biên bức phụ trách tấn công trọng điểm, đại quân con nhện ẩn núp xuống dưới đất, phụ trách công kích đám hạt sử ở gần, bảo vệ tà nhãn phòng ngự tương đối kém. Ngay khi hạt sư chỉ còn cách khoảng hơn 100 bước, mọi người khẩn trương đến độ trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực, dương lăng vung lên, ra lệnh cho mọi người và ma thú đại quân ra tay. Ra tay đầu tiên chính là tà nhãn như pháo binh, làn đạn làm trói mắt qua đi. Liền phát ra một làn đạn dày đặc khiến cho đám hạt sư lao đến trước không kịp ứng phó. Mặc dù ra thịt dày nhưng vẫn có không ít con bị làn đạn dày đặc bắn đến máu tươi chảy dòng ròng. Không đợi đám hạt sư phản Ứng, tự bảo biên bước bay ra, lao thẳng đến đám hạt sư bị thương, nhằm vào vết thương trên người bọn nó. Liên tiếp tiếng nổ trôi qua, đám hạt sư trên cùng đều ngạ xuống. Đối mặt với công kích mãnh liệt của ma thú đại quân, đàn hạt sư không những không lui lại, mà còn điên cuồng lao lên. Theo một tiếng kêu cổ quái khác thường, xuất hiện một màn quỷ dị. Đám hạt sư từ một biến thành hai, từ hai biến thành bốn, rất nhanh từ hơn hai trăm con biến thành hơn một con. Kính tượng ma Pháp, trời ạ nhìn màn quỷ dị này, dương lăng nghi hoặc khó hiểu. Nhưng các ma Pháp sư như Cổ Đức và na kêu lên thất thanh, sắc mặt trở lên tái nhợt. Trên trường lão địa tinh, kính tượng ma Pháp vô cùng hiếm có, quần thể kính tượng ma Pháp lại càng hiếm thấy hơn. Có thể trong thời gian ngắn hóa ra đông đảo bộ đội của đối phương, mặc dù thời gian duy trì chỉ có nửa canh giờ, nhưng mỗi một huyễn thể đều có 50% sinh mệnh và phần trăm lực công kích và phòng ngự của bản thể. Đột nhiên xuất hiện gấp vài lần binh lực thì lực chiến đấu vô cùng kinh khủng. Trong chiến tranh quy mô lớn, ai nắm giữa được quần thẻ kính tượng ma Pháp thì người đó nắm giữ được thắng lợi. Theo truyền thuyết, mấy ngàn năm trước ba bỉ luân đại đế quốc đúng là dựa vào khôi lỗi đại quân và kính tượng ma Pháp kinh khủng xương bá đại lục. Nhưng sau khi cung đình đại loạn, ba bỉ luân đại đế quốc cường đại bị lật đổ mà kính tượng ma Pháp cũng đột nhiên thất truyền. Không ai biết chế tác khôi lộ chiến tranh, càng không ai nắm giữ kính tượng ma pháp thần bí. Trăm ngàn năm qua, ngoại trừ một vài ma thú có khả năng thiên phú, rốt cuộc không xuất hiện ma pháp sư nắm giữ kính tượng ma pháp. Dương Đại ca, ta nhớ ra rồi, có một loại ma thú tên là Thiên Diện Huyễn Điêu Thích ở cùng với Hạt Sư. Khả năng thiên phú của chúng chính là kính tượng ma pháp và hóa thành các loại ma thù. Nhìn đám hạt sư lao đến, lại nghĩ đến tiếng cô cô. Trước khi đàn hạt sư xuất hiện, Vilna trong lòng vừa động, nhớ đến điều ghi trong tộc phổ. Thiên diện huyễn điêu. Kích thước như con chim, thiên diện huyễn điêu có kính tượng ma pháp cũng có thể trong thời gian ngắn biến thành các loại ma thù. Được Vilna nhắc nhở Dương Lăng nhanh chóng nhớ đến miêu tả về thiên diện huyễn điêu trong ma thú Đồ phổ. Khiếp sợ trôi qua liền vô cùng mừng rỡ. Hô lên một tiếng liền dơ thanh huyết tinh linh thủy thủ lên. Căn cứ ma thú Đồ phổ thì thiên diện huyễn điêu trời sinh đã có kính tự ma pháp và khả năng biến ảo. Ma lực trong cơ thể càng nhiều thì không chỉ có thể sáng tạo càng nhiều huyễn thể mà sinh mệnh. Lực công kích và phòng ngự của huyễn thể cùng càng mạnh. Duy trì thời gian càng lâu. Thiên diện huyễn điêu cao nhất trong truyền thuyết có khả năng trong nháy mắt sáng tạo ra hàng ngàn hàng vạn huyễn thể giống nhau như đúc. Thực lực có thể không phải quá cao, nhưng chỉ cần có một con ma thú siêu cấp như vậy, thì không có ai là đối thủ của nó. Giá trị của một con thiên diện huyễn điêu hơn xa một đám ma thú cấp 9, thậm chí hơn xa một đám ma thú siêu cấp. Giơ thanh huyết tinh linh trủi thủ lên, dương lăng vận chuyển vô lực trong cơ thể. Bất kể thế nào, lần này cũng tuyệt đối phải bắt được con thiên diện huyễn điêu ngàn năm khó gặp, dù toàn bộ đám phi long chết trận cũng không đáng tiếc. Một con thiên diện huyễn điêu có thể tạo ra vô số huyễn thể, có tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với ma thú đại quân của mình, ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 269, huyễn thể hơn một con hạt sư cùng lao lên. ý thế vô cùng kinh người, nhưng ma thú đại quân của Dương Lăng cũng không thua kém một chút nào. Sau một tiếng gào, Phi Long Vương dẫn theo đông đảo Phi Long hung hăng lao lên, vòng nửa vòng liền trực tiếp đánh tới đám hạt sự ở phía sau. Cùng lúc đó giác phong thú và đại quân biên bước tản ra tấn công hạt sự ở hai bên. Trời ạ, một người điên, chẳng lẽ lĩnh chủ đại nhân muốn bao vây tất cả hạt sư? Tên điên, tất cả đều là người điên. Chạy, chạy mau, thấy Dương Lăng chỉ huy ma thú đại quân tản ra, muốn bao vây đàn hạt sư, đám rong binh kêu lên thất thanh, khiếp sợ trôi qua liền xoay người bỏ chạy rất là nhanh. Dương Lăng thực lực cường đại, nhưng không ai tin rằng hắn có khả năng đối phó hơn một nghìn con hạt sư. Trong lòng bọn họ, nếu Dương Lăng tập trung phòng thủ và được bầy sói rong binh đoàn hỗ trợ thì còn có thể bảo vệ một khoảng thời gian, nhưng chia ma thú ra. Ý đồ dùng một đám tà nhãn và hơn 200 tên binh lính ngăn trở đàn hạt sư tấn công Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày Nhìn hơn một nghìn con hạt sư hung hăng lao đến gần Nhìn móng vuốt sắc bén và đôi cánh có lực của bọn chúng Đám rong binh không còn một chút ý chí chiến đấu Mà bọn lính bên người Dương Lăng cũng cảm thấy tê dại Mặc dù trời đang giá rét nhưng bọn hắn vẫn mình đầy mồ hôi Khẩn trương đến độ trái tim sắp nhảy ra ngoài bị ma thú đại quân vây công, hạt sư vương kêu lên một tiếng, phân một bộ phận hạt sư cuốn lấy đám phi long ở phía sau, chỉ huy hơn 100 hạt sư đối phó giác phong thú và hấp huyết biên bức hai bên. Sau đó dẫn chủ lực tăng tốc điên cuồng lao về phía đại trận của Dương Lăng. Theo cánh tay Dương Lăng phất lên, tả nhãn bạo quân rít lên một tiếng, chỉ huy tả nhãn đại quân phát ra làn đạn dày đặc. Không nghĩ được rằng đám hạt sư đã có chuẩn bị Cánh thu lại là có thể ngăn cản hầu hết quang đạn Cánh còn cứng rắn hơn cả sắt thép Nhìn hạt sư dễ dàng tránh thoát quang đạn Mọi người chấn động trong lòng Dương lăng cũng không ngoại lệ Không nghĩ cánh của đối phương lại cứng rắn đến như vậy Đám người dương lăng chấn động trong lòng Thì đám rong binh ở phía sau càng kinh hài thất sắc Lắc lắc đầu rồi nhanh chóng rút lui Ngay cả đoàn trưởng cổ nhị bang đức cũng không ngoại lệ Hắn vốn còn hy vọng mượn binh lực của Dương Lăng cùng nhau đối phó hạt sư. Bây giờ xem ra, cho dù sông lên cũng không làm nên chuyện gì. Hơn một nghìn con ma thú cấp 8 hậu kỳ, lực công kích thật sự rất kinh khủng. Mặc dù không ngôi khát vọng chiếm được thần khí bên trong di tích cự long, nhưng là đoàn trưởng của bầy sói rong binh đoàn, cổ nhị bang đức hiểu được nhiệm vụ lần này không còn khả năng hoàn thành. Cùng với việc mạnh mẽ ra lệnh đám rong binh tiến lên chịu chết, Còn không bằng sớm rút lui, tránh thoát làn đạn kinh khủng, nhìn đám tà nhãn đang vội vàng rút lui, nhìn bộ dạng kinh hoàng của bọn nó, đám hạt sư cùng kêu lên, bay đến như cơn gió. song ngay khi chúng nó rất nhanh đuổi kịp đám tà nhãn đang lui lại, thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cây đinh sắc bén, rất rậm rạp, không kịp né tránh, đám hạt sư phía trước thương vong nặng đề, ngã xuống thành một tảng lớn. Hạt sư da thịt rất dày, trên lưng là một mảnh lân giáp chắc chắn khẩn mật, nhất là đôi cánh còn cứng hơn sắt thép. Nhưng vùng bụng mềm mại lại là khuyết điểm chí mạng của bọn chúng, cơ bản không thể đỡ được các cây đinh sắt. Thời khắc mấu chốt, đại quân con nhện ẩn dưới mặt đất phát động đợt tấn công hung hãn, Đinh sắt bén liên miên không ngớt, cơ bản không để cho hạt sư có chỗ đặt chân. Khác với ma thú biết bay bình thường, Hạt sư mặc dù trên lưng có một đôi cánh, nhưng cơ bản không có biện pháp bay được lâu, chỉ có thể bay được một khoảng cách nhỏ hoặc là tăng tốc độ lao lên. Đối mặt với đám đinh sắc bén đột nhiên xuất hiện, bọn nó ngay lập tức khổ sở không nói thành lời. Tai nạn đối với đám hạt sư còn chưa chấm dứt. Không có chỗ đặt chân, chúng nó không để ý tất cả rơi xuống mặt đất, dùng móng vuốt sắc bén móc đám con nhện chui trong lòng đất, cùng chết với đông đảo con nhện. Hoặc là chỉ có thể một hơi bay trên không trung trở thành tấm bia sống cho tà nhãn đại quân và tinh linh. Tà nhãn đại quân tấn công sắc bén, nhưng lê hoa nộ trong tay tinh linh cũng không thua kém, thậm chí còn hơn một bậc. Thay tấm thẻ, bắn tên, thay tấm thẻ, lại bắn ra. Trong trước mắt, tinh linh bắn ra hàng ngàn hàng vạn mũi tên sắc bén, âm thanh ô ô, chói tai liên miên không ngớt bắn đến đám hạt sư như mưa. Cho dù lân giáp trên người có kín kẽ đến đâu, cho dù đôi cánh có rộng đến đâu, đám hạt sư cũng không thể bảo vệ được tất cả vị trí yếu hại trên người, đỡ không được cơn mưa tên. Mũi tên thì còn đỡ, nhưng hủ thi thủy bôi trên đầu mũi tên mới là trí mạng. Dưới sự tấn công của các loại ma thú như song túc phi long, tà nhãn, con nhện, giác phong thú và tự bảo biên bức, dưới làn tên của đám tinh linh, hạt sư tổn thất nặng nề bị ma thú đại quân nhân cơ hội bao vây